Su Su đừng khóc, trường 37 Con đường từ nhà Long đi vòng vèo một hồi mới ra được đại lộ chính vì cậu ấy ở trong khu dân cư Phú Mỹ Hưng toàn là nhà đẹp và giàu có nhà còn có hồ bơi nữa nhưng tôi lại không thấy thích thú bằng đi với lãm đến nhà thờ Thánh An nhưng tôi lại không thấy thú bằng đi với lãm đến nhà thờ Thánh An Ở đó thật là yên bình Nhớ tới lãm Tôi lại muốn hỏi xem họ có giận nhau nữa không Vì hình như là đã có gì đó xảy ra Cậu và lãm Có gì không vui hả Không vui gì đâu Thế sao hồi sáng lại như vậy Ờ thì Mà cũng tại su su cả Vì tớ là thế nào Trời suối đất khiến thế nào Nó lại thích su su Thì cậu cũng thích tớ Cùng sở thích Không phải gán tốt sao? Hả? Sở thích. Long quay đầu lại hỏi rồi cười, đợi vài tiếng rồi lại tỏ ra trầm ngâm, nói vu vơ mà tôi phải căng lỗ tai mới nghe được. Bạn tôi có thể cùng thích karate, cùng thích một bài hát The Chop of the World, có thể cùng thích ăn lươn chiên bò, uống Pepsi chanh, nhưng không thể cùng thích một người con gái. Tại sao vậy? Vì những thứ khác là sở thích, còn con gái là Là gì? Tình yêu. Hai chữ lòng nói ra làm tôi bị sốc, hoặc là tôi cảm thấy xa lạ với nó. Dù chị Huyền cứ hay nói tới yêu với Dương, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ một cách nghiêm túc. Vậy mà lúc này, khi anh bạn nghịch phá Chí Long nói với tôi cái kiểu đàng hoàng, nghiêm chỉnh thì tôi mới thấy bất ổn. Chữ thích mà họ vẫn hay nói không phải là thích một cái gì đó, thích một bộ phim, một thứ gì hay hay. mà mình cảm thấy vui khi có mà là tình cảm yêu thương. Su su nghĩ gì vậy? À tớ không biết. Ăn cái gì không? Tớ đói quá. À bụng tớ cũng cồn cao rồi. Híc híc, bữa trưa không ăn mà nhưng về trễ nữa thì không biết ba có la không. Mẹ thích Long nhưng ba thì khó tính lắm. Tớ về nhà ăn thôi. Không, đi ăn với tớ. Long lại ra giọng quyết định, nhưng rồi chỉ 2 phút, có lẽ nhận ra mình hơi quá đáng, cậu ấy xuống giọng nhẹ nhàng. Nếu Xu không thích thì thôi vậy. Ừ, không phải là không thích mà tôi sợ, hoặc tôi ngại cũng được. Thôi về nhà cho xong, dù thấy cậu ấy hơi buồn. Về ăn tối rồi nhớ uống thuốc nha. Biết rồi, cảm ơn đã đưa tớ về. Câu này tớ nói mới phải chứ. Hi hi hi. Thôi vào ăn cơm đi. Chào nha, mà cậu gọi cho lãm đi, đừng giận nhau nữa. Long không nói gì, cười nhạt, rồi leo lên xe, nổ máy vụt đi cái vèo. Buổi tối ăn cơm xong, tôi gọi sang nhà tìm Đu Đu, định báo số điện thoại cho cậu ấy, nhưng Đu Đu lại đi vắng, cậu ấy cứ đi suốt, chán thật. Tôi chui về phòng và mở máy điện thoại ra, nó cũng gần hết pin rồi, và thế nên tôi đi lấy cục sạc. Bỗng nó lại gieo tình tang. La La is calling Lãn Alo Xuân không không Ừ cậu gọi gì tớ thế nghe, nghe nói thằng Long bệnh hả À đúng đó Bị càm nắng Mà hình như bớt rồi Vậy nó còn đi học nổi không? Chắc được Mà sao cậu không hỏi Long á À ừ Tôi sợ nó đang mệt Sợ gì chứ Chắc là đang ಸಾವಿ nhau nên thế Con trai gì mà chẳng khác nào con gái vậy. Chu eo này mắc cười quá đi. Sơn <cười>, cười gì vậy? Gọi cho tớ mà hỏi Tham Long, hai cậu y như trẻ con á. Tôi tôi hỏi cho biết thôi. Cậu gọi cho Long đi nha, tớ cúp đây. Nói dứt lời, tôi đóng máy lại, cười tủm tỉm. Rồi họ sẽ lại hòa với nhau sớm thôi. Có lẽ do Long bảo vì tôi mà họ như vậy, nên tôi nghĩ mình cũng nên có chút trách nhiệm. Tôi cắm sạc vào ổ để sạc pin Định là khoảng 2 tiếng sau sẽ rút ra Nhưng rồi ngủ tiếp đi luôn một giấc tới sáng Su su dậy Tôi còn đang mơ màng trong giấc ngủ Thì tiếng ba gọi đánh thức tôi rất là to Cái này ở đâu ra Bày lớn mà bày đặt Tiền ở đâu mua Nói Ờ ba nói gì cơ Vẻ ngái ngủ ngơ ngáo của tôi làm ba càng điên lên Ông sóc tôi ngồi thẳng dậy Rồi cầm cái samsung đưa sát vào tôi Tôi bắt đầu tỉnh giấc và sợ hãi Su Su đừng khóc, trường 38 Đợi tôi ngồi dậy đàng hoàng Bà kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt và hỏi gặng Còn giải thích xem, Su Su Cái này hít Người ta bạn con Bạn con gì hả Chắc vì nghe tiếng ba hơi to Nên mẹ, chị Huyền và cả ông nội Đều kéo vào phòng tôi xem chuyện gì xảy ra Tôi run lập cập Chỉ biết méo như phạm trọng tội Mẹ tôi quan sát một hồi Rồi kéo bà tôi xích ra giật cái điện thoại lên coi và nói thử tốn. "Cha, đẹp nhỉ? Con mượn của ai vậy Susu?" "Híc, của bạn Long và Long nào? Sao của bạn mà con mượn?" Ba tôi chống ngang và nóng nảy tra hỏi, mẹ lại phải đẩy ba ra và đỡ lời cho tôi, trong khi ông nội cũng bước tới. "Có chuyện gì đâu mà sáng sớm lại ùng sùm?" "Không lớn sao được, con gái mới 17 tuổi đầu đã học thói đùa đòi đòi." con đâu có đuổi đòi. Híc híc. Tôi cố gắng biện minh và giải thích yếu ớt, nhưng ba tôi kiên quyết bắt tôi trả lại. Mới một ngày mà tôi đã phải chơi tay ghế điện thoại rồi. Buồn quá. Sao cậu buồn thiu vậy? Tớ hết được xài điện thoại rồi. Ủa, tại sao? Ba không cho xài, nói con nhỏ. À, thì ra mà cậu thích xài lắm hả? Nó cũng hay hay. Thôi bù cho cậu cái này nè. Đu đu chia ra trước mặt tôi một cái dây nhỏ gắn hình con cấu trúc đang mỉm cười. Trên đầu còn có cái nơ xinh xinh. Wow, dễ thương ghê. Hết buồn rồi Hen, cái này tớ định cho cậu gắn vào điện thoại mà. Không sao, tớ còn nhiều nơi để gắn. Cảm ơn đu đu gác ca. Đu đu cười rồi lại như mọi lần. Khi xe buýt của trường đến, cậu ấy lại đứng bên dưới vẫy chào tôi. Lòng có vẻ đã khỏe bệnh và lại ngang tà nghịch phá như thường. Lúc tôi vào lớp, cậu ấy còn đang đứng trên bàn học nhảy nhót kiểu gì đó, xung quanh là đám bạn đang đứng xem thích thú. Nhác thấy bóng tôi, Long nhảy xuống ghế cái rầm, ra hiệu giải tán và ngồi ngoan ngoãn lại như chưa hề có trò dance sinh đó. Tôi không quan tâm, chỉ đặt cái điện thoại xuống trả cho Long. "Vụ gì vậy?" "Trả cho các cậu, ba tớ không cho giữ." "Vô lý thế." "Cả đồ sạc này, cả hộp và sách nữa này." Tôi đem hết mọi thứ trong cặp ra và đẩy hết cho Long. Cậu ấy nhìn tôi một hồi rồi gom tất cả nhét lại trong cặp tôi. Hàng lấy rồi miễn trả lại. Cứ vậy thì biết làm sao được? Tôi đợi đến khi ra về, bỏ các thứ ban nãy lên bàn trước rồi nhanh chân chạy ra ngoài, trốn vào trong cửa hàng sách. Khi Long đuổi theo tôi ra cổng không tìm thấy, cậu ấy quay trở vào. Một lúc sau thì cùng Lâm đi xe ra. Ồ, họ đã làm hòa rồi. Vừa thấy chiếc xe chờ chu eo phút đi, tôi mới đi ra trạm để chờ chuyến xe về nhà mình. Tôi đâu có biết họ đến nhà tôi, gặp ông nội tôi và cả mẹ nữa. Có lẽ đã ở đó được 10 phút trước khi tôi mò về. Hello Su Su. Các cậu đến làm gì thế? Giờ thì Xuân có thể tiếp tục giữ cái này rồi. Lãm bước tới đặt lại cái Samsung vào tay tôi, nói nhẹ nhàng, tôi vẫn chưa hiểu là họ đã làm gì nên nhìn sang mẹ. Con cứ cầm đi. Mẹ sẽ nói với bà Ô mẹ mua lại nó cho con hả À không Mẹ tôi đang nói không Thì lãm giật tay bà nhé mắt Liền thì mẹ cũng gật đầu Ừ mẹ mua Hành động qua mắt su khờ trở chẽn Dĩ nhiên tôi không quá ngu để không nhận ra Nhưng có mẹ đã hậu thuẫn Tôi cũng mặc kệ đi Lãm còi vậy mà người lớn quá Mẹ nhận xét ngay khi họ vừa đi khỏi Tôi đang mở tủ lấy nước uống, ông nội cũng gật đầu đồng ý. Nói năng như da cắt lượng. Lãm nói gì vậy ông? Mà sao mẹ nói cậu ấy người lớn? Thì mẹ thấy vậy. Cậu ấy theo đạo Thiên Chúa đó mẹ, tính hay lắm. Ồ, vậy hả? Nhưng mẹ thích Long hơn, cái thằng vui vẻ thoải mái, đơn giản. Long mà đơn giản á? Mẹ chỉ thùm tìm cười, rồi bảo tôi đi thay quần áo. Chiều nay là thứ bảy, nên ra chợ mua đồ về để làm sinh nhật ông. Ông nội, happy birthday! Quà đâu? Su Su đừng khóc, trường 39. Ông chỉ ở một tay ra, một tay chấp sau lưng chờ đợi. Hít, tôi chưa có mua, nên chỉ nghe răng cười. Ông đợi chiều con sẽ đưa mà. Biết ông thích cái gì không mà tặng. Khoai mì nước cốt dừa Không Ông thích con gấu đó kìa Gấu? Gấu nào? Nhìn theo tay ông chỉ Tôi mới biết ông nội thích cái móc điện thoại Tôi đang móc vào quai đeo cặp Cái này không được Nó là của đu đu cho con mà ừ, Không được à Không được mà Ông xin cái khác đi Thuốc <cười> đề the yeah.